các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đấy cậu, nhưng mà sao này cậu không được bắt nạt con bảo bối của mình đâu đấy nhá. Diệp Hiểu Hàm biết cô cũng làm mắng lắm vài câu mà thôi, cuối cùng thì vẫn là đồng ý. Ừ, sẽ không đâu. Đinh Gia Kỳ trừng mắt mà hứa hẹn. Diệp Hiểu Hàm cảm thấy mình thật lạ hạnh phúc, mặc dù là không có anh nhưng cô vẫn có thể sống vui vẻ qua ngày. Diệp Hiểu Hàm cùng với Diệp Hiểu Kế đến bệnh viện khám thai. Bà dậy nói thân thể của cô khá yếu hơn nữa còn không đủ dinh dưỡng, cũng vì cô quá gầy, cho nên dù mang thai đã được 4 tháng nhưng vẫn còn quá nhỏ, muốn cô cần chú ý thêm một chút nữa. Nhưng Diệp Hiểu Hàm lại cảm thấy ông năng lượng cô, bởi vì cô vẫn luôn khỏe mạnh như rồng như hổ, hoàn toàn không yếu một chút nào. Nhưng Diệp Hiểu Kệ cũng nói bởi vì tuổi cô còn nhỏ, lại là lần đầu mang thai, cho nên tình trạng cơ thể như vậy mới có thể kỳ quái. Anh thì biết cái gì chứ? Diệp Miểu Hàm bất mãn gõ vào đầu Diệp Hiểu Kiệt một cái. Anh không hiểu nhưng chị em hiểu, con bé đã nói như vậy với anh. Diệp Hiểu Kiệt đẩy trách nhiệm cho Diệp Hiểu Yên, nếu không phải vì hôm nay Diệp Hiểu Yên công tác thời gian phải tiến hành một cuộc phẫu thuật thì cũng không tới lượt anh đưa Diệp Hiểu Hàm đi khám thai. Cô có một chút bực mình, đi khám thai với một người đàn ông thật là khó chịu, sợ bị người khác hiểu lầm, sợ rằng anh là anh hay cô, mắt như người đó bị mù hay sao? nhưng ai kêu mình lại mâu thuẫn, muốn đi với anh hơn ba chứ. Anh à, khám thai xong chúng ta đi ăn cái gì đó đi, em lại đói bụng rồi. Diệp Hiểu Hàm không nhiều tai sao phụ nữ có thai lại thích ăn nhiều như vậy, ăn nhiều lại không thoải mái, cô có một chút ghét cuộc sống như thế này. Diệp Hiểu Kiệt đã quen, cô gái tham ăn này của anh lại bắt đầu rồi. Em lại ăn sao? Em không sợ rau này sẵn vào bụng sao hả? Diệp Hiểu Kiệt đột nhiên buồn cười. Nếu như thật sự mập lên thì sau này có người yêu cô sao? Nghe thế vậy thì Diệp Hiểu Hàm phồng má. Ai cần anh lo chứ, dù sao em cũng không có cách nào cầy xuống. Hơn nữa vừa rồi bác sĩ nói em còn quá gầy, phải ăn nhiều một chút thì đứa bé mới có thể lớn lên anh có biết không hả? Diệp Hiểu Kiệt không muốn làm cho cô xấu hổ, nhưng có vẻ cô đã chuẩn bị tinh thần làm mẹ, da mặt cũng đã sải hơn một chút trời. Tôi đã rồi, em muốn ăn cái gì hả? Ừm, bánh ngọt nha. Đột nhiên cô lại muốn ăn bánh ngọt, cô cũng không hiểu tại sao. Anh đưa cô đến cửa hàng bánh ngọt chuẩn bị bánh, nhưng trong lòng cô Diệp Hiểu Hàm đột nhiên nhói một cái vô cùng đau đớn. Loại đau đớn này lại lan toàn thân, cô ôm tim mình một chút bần tâm. Em làm sao vậy? Diệp Hiểu Kiệt phát hiện cô không ổn thì vội vàng giữ cô. Cô cũng biết, cô như là dự cảm sẽ có chuyện gì không lành xảy ra, rốt cuộc là chuyện gì, cái cảm giác này thật là khó hiểu. Không sao, em muốn ngồi xuống có lẽ là vì đứa bé trong bụng có vấn đề sao? Có lẽ lúc này nó đá cô một cái, khiến cô cũng đau một chút chứ, nhưng thật sự là không phải như vậy. Diệu Hiệp Kiệm nhờ nhân viên phục vụ lấy cho cô một cốc nước, sau khi uống xong cô mới không cảm giác quá lớn nữa, nhưng trong lòng vẫn còn lo lắng, không phải là vấn đề của đứa bé, vừa rồi kiểm tra vẫn còn rất tốt, vậy là cái gì? Chẳng lẽ là là triệu chứng trễ sao? Anh đi làm nhiệm vụ rồi, đã xảy ra chuyện gì ư? Nghĩ như vậy thì chân mày của Diệp Hiểu Hàm nhíu lại càng sâu. "Em không sao chứ? Có cảm thấy chỗ nào không được thoải mái không?" Diệp Hiểu Kiệt lo lắng cất tiếng hỏi, chỉ sợ cô là phụ nữ có thai sẽ xảy ra chuyện gì. Diệp Hiểu Hàm lắc đầu một cái, "Cô không nên suy nghĩ nhiều như vậy, không có chuyện gì, nhất định là không có chuyện gì, hơn nữa cô và anh cũng đã không còn liên quan, không có lợi ích gì nữa, cô cũng không cần quan tâm tới điều này nhiều." Một chiếc xe lái vào trong trụ sở chính của Hoàng, nhân viên nhanh chóng tập hợp lại để triệu tập đội vệ năng trong mang ca xuống, tiếp đó hướng Hạo Thang và Âu Dương Cảnh Húc cũng bước xuống xe. Nhận định về cậu sống cậu ta. Âu Dương Cảnh Húc nói với bác sĩ, họ là những bác sĩ giỏi nhất, nhất định có thể hoàn thành được nhiệm vụ này. Hôm nay vốn là muốn bắt được rắn đẹp trong tổ chức, chuẩn bị bắt được rồi, nhưng trong lúc né tránh, anh lại có thể khởi động bẫy trong nhà, khiến cho bọn họ có một chút không kịp trở tay. Dù cuối cùng cũng đã bắt được người, nhưng Triệu Trạch Duệ bởi vì cứu Âu Dương khỏi bức tường bị đổ xuống mà bị thương. Bước đầu kết luận là hai chân bị gãi xương nghiêm trọng, đầu vẫn đụng xuống đất, cũng không xác định được mức độ bị thương. Trên người cũng có rất nhiều viết thương, nhưng Âu Dương cảnh Húc tin rằng những vị bác sĩ này sẽ cứu được Triệu Trạch Duệ trở về. Húc à, cậu đừng lo lắng, cậu ấy sẽ không có chuyện gì đâu. Từ nhỏ đến lớn, dù Triệu Trạch Duệ không tham gia nhiều hoạt động của tổ chức, Những vết thương trên người anh đã đủ chứng minh rằng anh cũng không phải là loại người dễ sàng chết. Hướng hạo thang tin chắc anh sẽ không có chuyện gì đâu. Đúng lúc này thì trang bác hào xuất hiện. Húc à, đã xảy ra chuyện gì vậy? Chúng ta vào trong đợi đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net